Mặt lăng lăng mờ đi Đầu óc quầy cuồng tròn váng Cô lắc lắc thấy đầu đang quầy mong mong Nghĩ rằng mình bị hoa mắt Chân tĩnh nhìn kỹ lại cái nick trên khung chat Rồi lại nhìn những chữ bên dưới Vĩnh viễn có xa không Bàng Massachusetts nước Mỹ Xa quá Sức lực trên người lăng lăng bỗng chốc xẹp xuống Còn chuột trong tay đứng sự Thân thể cô xuôi lơ dựa vào ghế Chỉ có ánh mắt vẫn không can tâm Nhìn chằm chằm hai chữ Nước Mỹ Tạo hóa thật chiêu ngươi cách nhau cả Thái Bình Dương, gần như nửa vòng trái đất, chơi nhau tận 13 tiếng đồng hồ Tình yêu như vậy làm sao có thể đơm hòa kết trái Biết rõ không thể có kết quả nên cần phải tư bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu Hay là nên đợi cho đến khi cả hai thường tích đầy mình rồi mới kết thúc Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn như thế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 thách mới của em còn hay hước hơn cả cái trước, nhất là sau khi viết tắt. Cô cười cười, nụ cười có phần cưỡng. "Gần đây em không lên mạng vì hai kỳ thi hạ, có hồi hộp lắm không? Để anh kể em nghe chuyện cười này nhé. Có một sinh viên gối trước đền thờ tha thiết cầu xin Phật tổ, còn cầu ngài biến vận lý trừng thành là do đường Minh Hoàng xây đi, còn lư viết vạy vở bài thi rồi. Em không có làm bài sống phải đi chứ?"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 Anh có thể đừng quan tâm cô như vậy được không Để cô cảm tâm từ bỏ Để họ tiếp tục làm bạn bè tốt của nhau Cùng trêu đùa An ủi nhau như trước kia Thời gian của tin nhắn cuối cùng là 30 giây trước Em lên rồi hàm Máu đông cứng trong người lăng lăng Lại bắt đầu sục sôi Cô nhanh chóng đánh lại Anh có đó không Anh đang đợi em Cảm giác tuyệt vọng cùng sung sướng hòa vào nhau Đàn xen tạo thành một nỗi chua sót em có khỏe không? Gần đây có gặp chuyện gì buồn phiên không? Không có thì cứ bận rộn thôi. Cô xem giờ hỏi, chỗ anh giờ là 3 giờ sáng hạ Sao anh còn chưa ngủ? Không ngủ được có lẽ là do thói quen sinh hoạt ngày đêm đảo lộn. Cô không muốn nói gì cả, khoảng cách xa nhau như vậy, có nói cái gì cũng vô nghĩa. Cô cảm giác lòng ngực bị đè nén không thể hít thở, mũi chùa xót đau đớn. Cô muốn khóc lên thật to, tìm một nơi vắng vẻ chút hết những ấm ức trong lòng. Nhưng cô là một bông hoa lòa kèn hoang dã, cho dù sống dưới núi rừng hoang vắng, cũng vẫn muốn kiều ngạo mà nợ. Em còn đó không?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 Được, thường ra tiếng Anh cũng không khó, cái khó là kỳ thi cấp 4, cấp 6 kia. Cô nghĩ muốn trả lời, ha ha, thường ra tình yêu cũng không xa, cái xa là khoảng cách kia. Lăng lăng gõ bàn phím một cách khó khăn, mỗi lần đánh một chữ đều phải cố gắng hít thở thật sâu để bản thân không bị tắc thở mà chết. Bên kia thì cô không nói gì bền đổi đề tài. Càng ngày hôm nay anh cùng giáo sư thảo luận đề tài của anh Giáo sư đề nghị anh dùng phương pháp phân tích vi phần để nghiên cứu Nếu tìm ra một tổ chức mới cao cấp nano thì mọi vấn đề đều có thể dễ dàng được giải quyết Đống giấy lộn chất thầy phòng anh sẽ biến thành kết quả vô cùng giá trị Cô xóa chữ trong cùng chat đổi thành một câu Chúc mừng anh đã tìm lại được nhiệt tình ban đầu, anh nhất định sẽ thành công Cảm ơn em, có điều từ ngày mai trở đi anh sẽ ở trong phòng thí nghiệm theo đêm xuất sáng làm phân tích nên sẽ không có nhiều thời gian online nữa 2. So với công việc nghiên cứu khoa học của anh chút tình cảm nữ nhi nhỏ bé của cô có gì đáng nói đâu lặng lặng vút ngực cảm giác đau dịu đi không ít Vậy anh đi ngủ sớm đi để tinh thần ngày mai còn làm thí nghiệm Im lặng một lát anh nói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 Giả khỏi hàng nét, cô ngựa đầu nhìn trời, đêm khuya trăng sáng cùng vài ngôi sao lấp lánh thật đẹp. Cô khẽ mỉm cười với trời cao. Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn, ánh trăng vẫn còn chiếu xuống nhân gian. Sáng sớm hôm sau, lăng lăng cúi dạp trên bàn, dùng thước hết sức chuyên chú đo trên bản đồ thế giới vừa mua tối qua. Cô nổi tiếng mù địa lý, ngay cả bàn đồ Trung Quốc còn xem không rành. Liên liên cậu giúp tớ xem xem bang Massachusetts nằm ở chỗ nào Liên liên lưu luyến rời mắt khỏi vở bài tập nhìn sang Mới xa sớm cậu đòi tìm bang Massachusetts làm gì hả Tình thi vào Harvard à Harvard nằm ở bang Massachusetts hộp Cô chán ghét cắn cây thước trong tay Đồ đáng ghét trường học sĩ như vậy Ai chứ Anh bạn khoa học gia của tớ Liên Liên lò lắng nhìn cô, bò vào bài tập trong tay xuống chạy qua. Ngày cả Lâm Lâm đang ngồi bồi kèm dưỡng da cũng chạy lại giúp cô tìm van Massachusetts. Tớ nghe nói Harvard này đầy dẫy các anh bạch mã hoàng tử Lâm Lâm vừa tìm vừa nói. Lăng lăng gật đầu tán thành. Tớ cũng nghe nói chỗ đó có rất nhiều kẻ và gia trì tự. Liên Liên hỏi, nghe ai nói vậy? Cô và Lâm Lâm cùng đồng thanh. Tiểu thuyết nói.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 Lăng lăng liên tục cắn thước, nhìn lại vị trí hai thành phố trên bàn đồ, ngồi máy bay độ 10 tiếng chắc tới nơi nhịp. Điên liên nói, tới, làm visa vài tháng chắc kịp nhịp. Kịp, ghi nhớ dáng hình anh ấy chắc một phút là được nhịp. Được, sau đó thì sao? Cô mơ hồ nhìn hai vị trí trên bản đồ, lầm lầm vỗ vai cô. Có 3 tình huống, thứ nhất, lời nói số chân thật. Anh ta không phải là người như trong tưởng tượng của cậu Cậu bỏ về cùng lắm là phí cắp vé máy bay Thứ hai, kỳ nghỉ thanh rom Anh ta là mẫu đàn ông lý tưởng của cậu Hai người yêu nhau cùng trải qua những ngày lãng mạn Chờ visa hết hạn, cậu quay về từ từ nhớ nhung hoài niệm Thứ ba, cô bé lọ lem Anh ấy là bạch mã hoàng tử, vừa đẹp trai vừa giàu có Kết quả thì cậu biết rõ rồi Phép màu hết hiệu lực, dây thủy tinh biến thành giấy rách Cô gật đầu, tình huống lợi lem và hoàng tử là điều cô lo lắng nhất. Lăng lăng gấp bàn đồ, ôm lấy trông sách trên bàn. Liên liên, chúng ta đến phòng tự học đi. Lý tưởng và hiện thực cách sai nhau quá, trước mắt thì đậu mới là con đường đúng đắn của cô. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ dầu rồi lửa bỏng. Cuối tuần, nhóm bạn cùng phòng thu dọn hành lý hào hức về quê, chuẩn bị về nhà tận hưởng một kỳ nghỉ hè thoải mái.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 Nhìn chuyển động từng nớt của kim dây lúc nào cũng tưởng tượng như đồng hồ trên tay đang bị hỏng mặc dù nó vốn chạy rất chính xác. Chờ đợi một người chưa bao giờ gặp mặt tự hồ càng thêm buồn bã. Chưa tới 4 giờ lăng lăng đã ra hàng nét. Mờ quy quy không ngờ anh đang online. Anh có đau không? Anh thường em sẽ lên buổi sáng. Xem ra là cố hiểu nhầm ý người ta. Trên lệch mối giờ thực không phải là chuyện gì tốt đẹp cho cam. Sáng nay em ở trong phòng thư xếp đồ đạc vừa xếp xong Cô lại hỏi Thí nghiệm của anh thế nào rồi? Anh đang ở trong phòng thí nghiệm hơn nửa tháng mà vẫn chưa tìm được thứ mình muốn Máy móc không nghỉ, anh cũng không nghỉ luôn à Anh là người, anh về máy bên nào mạnh hơn họ Em nghĩ làm nghiên cứu khoa học sẽ làm sao? 5 năm vừa rồi anh đều như vậy 5 năm không ăn không ngủ trong phòng thí nghiệm, chẳng trách anh suy sụp tự phòng bế chỉnh mình. Lăng Lăng vì anh mà cảm thấy xót xa, lại càng kính nể sự cố chấp của anh. Anh sẽ thành công, nỗi lừa của anh sẽ không uổng phí đâu. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Cô còn chưa nghĩ ra cái gì hay ho viết lại, anh đã gửi tiếp tin nhắn.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 Cô có ngốc cũng hiểu được ý của anh là gì. Anh tự biết mình yêu tú, không thể thỏa mãn yêu cầu của cô, nhưng anh muốn xin cô một cơ hội. Vì nó, anh chấp nhận từ bò thanh quả nghiên cứu khoa học của mình. Cô run run cử động ngón tay đánh hai chữ để con chuột dừng lại cả phút đồng hồ trên nút sen rồi mới cắn răng lích một cái. Không thèm. Một mối tình bị bóp chết từ trong trứng nước. Cô tự nhận đây là một quyết định lý trí nhất, sáng suốt nhất của mình từ trước đến nay trên thế giới lại có thêm một nhà khoa học người Ho quốc tịch Mỹ liệu sách khoa học sau này có ghi lại cổ trạng vĩ hại của cô công nhịp Anh hãy làm thí nghiệm cho thật tốt anh sắp trở thành một nhà khoa học vĩ hại rồi đó Chúng ta vẫn là bạn bè phải không Tật nhiên rồi chờ khi nào anh đã giải Nobel nhớ trước với emụ ảnh ký tên cho em nữa em sẽ đem theo nó treo cạnh bằng tiếng Anh cấp 4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 Cô nhìn màn hình cười tươi Tiếp tục như vậy đi Duy trì đoạn chân tình Thành tâm này Giữ lấy mảnh ảo tưởng đẹp đẽ này Khi đó họ lại có thể thoải mái Trò chuyện cùng nhau như trước đây Lần đầu tiên cô nhận ra chat với một người nhân phẩm cao thượng Áp lực đến cỡ nào Ngày càng để lộ con người thô thiền của mình Quả thực tổ tục hết sức Nhưng cô cố tình tận lực Phơi bày sự thô Thiển của bản thân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 Đại gái vậy chắc cũng không sai mấy đâu Vậy nhất định em không thích Dương Trấn Ninh xôi Anh nói cái ông 80 tuổi vẫn còn gửi cô học trò 20 tuổi của mình làm vợ ấy hạ Em rất thích ông, có gàn góc, thách thức quản niệm thế tục, rất táo bạo Ý anh nói là người Trung Quốc đầu tiên đạt giải Nobel, cô vò đầu Thì vẫn là một người thôi Anh im lặng, phòng chừng đang cực kỳ sốc Lăng, lăng quyết định không làm anh sắp th nữa gửi đi một biểu tượng mặt cười với tư cách là người Trung Quốc em cảm thấy rất hãh diện vì ông ấy cảm ơn anh thì anh không nói gì l là l đánh ra xin lỗi em là một đứa con gái nông cạn anh đáp em khiến anh về nhìn nhận lại những nhà khoa học vĩ đại kia Cảm ơn em em với anh hay nói đùa anh không trò là thực đấy chứ Rốt cược anh đã hiểu vì sao mình không kiếm được bạn gái Vì sao cô chờ một gãy cổ đi nên anh sẽ không trả lời thì đột nhiên anh nhắn lại em không thích đàn ông không tâm lý một câu khiến cô hiểu được tâm ý của anh như anh sẽ không bao giờ biết được tâm ý của lăng lăng Nếu thật sự thích một người thì sẽ không mang tiêu chuẩn ra cần đồng đếm khoảnh khắc cô quyết định gặp anh cô đã tự thuyết phục mình chấp nhận còn người yêu tố của anh rồi.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 Thực tế chứng minh, lý trí của Lăng Lăng là đúng. Chát quý quy chẳng qua là hậu quả của cuộc sống hư không trồng sống. Lúc anh dùi sụp dù bất lực thì online chờ đợi cô suốt 24 tiếng. Khi anh đã tìm được ánh Vinh minh, cật lực chạy về phía bầu trời của anh, anh liền quên có một cô gái online suốt 24 tiếng chờ đợi anh. Cảm giác ngày đêm chờ đợi một người bạn trên mạng live in, ai chưa từng trải qua thì không thể nào hình dùng nổi.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 vào phòng tát quy quy nhưng chỉ được 5 phút lại bật lên. Cô vò, vò đầu đầu khinh miệt chính mình, thật chẳng có tí khí phách nào. Kỳ nghỉ hè trôi qua hơn phần nửa, lăng lăng ôm cây săng đầu bút nghiến răng lợi, nhìn chằm vào danh sách bạn quy quy. Bạn bè của cô trừ vài người quanh nam xuất tháng invisible là tất nạn, còn đâu đều bị xóa sạch. Từ đó về sau, cô không còn nghe thấy tiếng đăng nhập quy quy nữa. Mẹ về nhà sau giờ làm Thế lăng lăng ngồi ngẩn người trước máy tính nói Càng ngày đều lên mạng hả con Không ạ, con nấu cơm xong rồi Chờ mẹ về ăn Không phải còn đang yếu đó chứ Giọng điệu của mẹ mang 8 phần khẳng định 2 phần hoài nghi Không đâu ạ Cô chụt ra tắt màn hình, đứng lên Còn đi mời ông ngoại xuống ăn cơm Lăng lăng, mẹ không phản đối Con có bạn trai, có dành Thì dẫn nó về nhà cho mẹ xem với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 Anh ấy định cư ở Mỹ. Mẹ nhíu mày càng sâu, không nói chuyện nữa, lặng lặng cười bước qua ôm lấy cánh tay mẹ. "Mẹ mẹ yên tâm đi, còn với anh ấy chỉ là bạn thôi." Đằng sau nụ cười, trong đáy mắt của cô vẫn ẩn chứa một nỗi cô đơn cùng trơ trớt không ai có thể lý giải. Cô không có lựa chọn nào khác, sức khỏe của ông ngoại không tốt, cần người chăm sóc, càng cần có mẹ cô ở bên bầu bạn. Nếu cô có ba thì có thể tự do theo đuổi hạnh phúc của mình.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 2. Cô kích động đến nỗi quên trình bộ gõm Anh lại thất bại rồi Anh gần như đã thử qua mọi phương pháp Mẫu vạt phóng đại đến hơn 100.000 lần Vẫn không tìm được thứ anh muốn Dây thần kinh trong giang cô bỗng cò giật dữ dội Đau đến mức nước mắt rơi tỉ tách trên bàn phím Cô đánh một hàng chữ Có phải chỉ có những lúc thất bại Anh mới nhớ đến em Nhìn những lời này Lăng lăng cười khổ Chậm dãi xóa đi từng chữ từng chữ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 em cũng biết nhiều quá nhịp. Anh cứ nghĩ em chỉ quan tâm đến đời sống vợ chồng của các nhà khoa học thôi. Cô quét nước mắt mỉm cười rằng cũng không còn quá đau. Thì ra cảm giác thích một người có thể vui vẻ đến vậy. Điều em quan tâm nhất là tại sao cái Mendelever đấy mờ lại thấy không phải là vợ của ông? Vấn đề này thực sự đáng suy nghĩ sâu xa. Lăng lăng ngồi thẳng dậy ấm ức cả tháng này bốc hơi trong nhái mắt.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 liệu có khi nào anh nữ nhìn thấy nhưng không để ý. Anh đã tìm rất cẩn thận. Khi cô đang sầu não, anh vô nhiên nói, vật chất không thay đổi, sắp xếp nguyên tử em chưa anh chút. Anh ấy nói em chưa anh chút, một chút của anh là 72 giờ, lúc anh đăng nhập lại, Lăng Lăng đã đi nhổ răng, khỏe miệng còn dính máu, dáng vẻ hết sức thê thảm, mà anh cẩn thận không thể nhìn thấy nên vô cùng hưng phấn nói, anh đã tìm được nguyên nhân rồi. Cảm ơn em. Cô tay phải bụm mặt, chải đánh chữ, chúc mừng anh. Bao nhiêu năm nay anh không nghĩ xa, vậy mà em lại có thể nghĩ tới. Đó là vì em không biết gì cả. Nhiều người nghiên cứu quá sâu, điều gì đường đi vào lối mòn, còn cô không biết gì cả nên tự gì mới có thể khác biệt. Anh cần tính toán liệu lần nữa, có thể anh sẽ phải bận bịu một thời gian, chờ anh xong việc về nước thăm em. Không cần đâu.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 Tay cô run run, ngón trỏ nhấn lên con chuột không còn cảm giác Cô cắn mạnh bông gạc trong miệng, buông ngón trò ra Tất cả đã hoàn toàn kết thúc Cô nằm dạp xuống bàn cắn môi dấm dứt khóc Giờ đây rất cuộc cô đã có thể khóc thành tiếng Chút bỏ hết thầy mọi nỗi đau đớn ấm ức trong lòng Trong khi cô đang khóc, hệ thống phát ra một tin nhắn Cô ngởng đầu, quyệt quyệt nước mắt Vĩnh viễn có xa không? Yêu cầu át bạn vào danh sách bạn bè Lời nhắn nhủ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 Mở chức năng subred là có thể tìm được hàng ngàn, hàng vạn bạn online giống như anh Anh hiểu rồi, cảm ơn em Anh không gửi yêu cầu kết bạn nữa, cô cục trên bàn máy tính khóc tất thanh Cô dùng âm thanh chỉ riêng mình mình nghe thấy, thâm thì nói trong lòng Mở chức năng subred là có thể tìm được hàng ngàn, hàng vạn bạn online giống anh Như người có thể khiến em chờ 3 ngày 3 đêm, duy nhất chỉ mình anh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 Trường 9 Dường như mùa thu đã vẻ, lá vàng xây dựng nơi nơi cùng mây trời u ám khiến cho vân trường được xây dựng từ trăm năm trước bỗng nhiên lộ ra lịch sử thê lương của nóm. Kỳ thúc xá muôn màu xám xịt tựa như phù đầy vụi cổ tích sửa cũ những mảng tường bị năm tháng bảo mòn bông chóc. Ngày đầu tiên quay trở lại sân trường, lặng lặng đứng trước ký túc xá ngẩng đầu lên, hy vọng có thể tìm trên bầu trời bao la, một tia nắng mặt trời của riêng cô, sòi sáng cõi lòng tối tăm mờ mịt. Ngờ đâu, gió mạnh nổi lên, một giọt nước mưa rơi trên mặt cô, lạnh lẽo thấm vào da thịt. Bất nạt còn người ta quá đi. Cô vội vàng xách túi hành lý bên chân, thù hết thốc lực chạy vào ký túc sáng. Hành lang âm u, thỉnh thoảng có vài chú chuột nhắt Chạy qua chạy lại Cô cảnh giác nhìn về phía góc nhà vệ sinh Bước chân nhanh hơn Chạy lên cầu thang Cô hít một hơi thật sâu Nới lòng cảnh giác Người thấy một mùi mốc meo hòa trộn với mùi xà phòng giặt Lượn lờ trong không khí âm ướt Hài. Lăng lăng đẩy cửa phòng ngủ Tiên tái vứt bừa túi hành lý trên mặt đất Thở dài một hơi Trường mình nếu không nữa đập bỏ mấy tòa nhà ký túc xá mang giá trị kỷ niệm này Thì sao không trường biển gì sàn quốc gia cho mọi người tới thăm qua luôn đi Còn có thể giúp trường kiếm thêm thu nhập Liên liên đang thu dọn đồ đạc Vừa nghe thấy tiếng lăng lăng lập tức xoay người nhìn về phía cô Cậu trở lại rồi à Báo cho cậu một tin tốt Tớ vừa đi xem kết quả Cậu qua trường tất cả các môn Thật không? Thành tích của cậu có đủ để lên thẳng thật sĩ không?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 Đúng vậy, tớ với Lâm Lâm ngày mai muốn đi diều thị điện tử mua máy tính Cậu đi cùng không? Ngoài trời mưa to đập vào cửa sổ Từng tiếng từng tiếng đánh vào lý trí của cô Trong phút xúc động, cô nghĩ muốn ắt lại số quy quy của anh Nếu không thể thường duyên chat với nhau như ngày trước Thì thi thoảng thầm hỏi vài câu tình hình gần đây cũng tốt Lòng cô nhất định dối bời Vô định nhìn gió táp mưa xa ngoài cửa sổ nói Tớ không đi, tớ cài mạng rồi Di cơ, diều diều bắt đầu là hét Liên liên khoác tay, nói với giọng không tin tưởng Thôi đi, cậu mà cài nét thì tớ cũng cài cơm luôn Chết đói cậu giang chịu Một tuần sau, trong khi lăng lăng cậm cụi dài để tiếng Anh cấp 4 Tiếng tin nhắn bạn bè trên mạng của Lâm Lâm không ngừng vang lên Từng tiếng trói tay như kim châm sắc nhọn đâm vào lòng lăng lăng Lăng lăng nhiều lần tưởng như muốn hét vào mặt cô ấy Cậu mang headphone vào được không? Nhưng cô không làm vậy, cô vẫn im lặng nhìn vào đề thi thầm bái lại người ra đề, sao có thể đặt nhiều cạm bẫy tình vì đến thếm. Liên liên đi qua đi lại nhìn vào mặt cô, tựa như đang nhìn một người hoàn toàn xả lạ. Cậu cái nét thật đó hả, anh bạn khoa học gia của cậu. Cô kịp thời ngắt lời. Bao giờ cậu cai cơm? Lâm lâm. Liên liên lập tức nói sang chuyện khác. Phiền cậu tắt dung cái âm thanh rung rung ấy đi, ký thức xá của chúng ta chống rung không tốt lắm đâu. Ôi, lầm lầm đang chát cùng N người Nhanh chóng tắt loa Tiếp tục điên cuồng đánh máy Lăng lăng xoa xoa quần mặt tròn chỉnh Nhỏ nhắn đáng yêu của Liên Liên Cười hiểu ý Cậu lương thiện hiểu lòng người như vậy Tớ làm sao nhẫn tâm để cậu đói chết được chứ Liên Liên gỡ tay cô ra Nghiếm mặt hỏi Cậu tiếng ti lên thạc sĩ hay đi kiếm việc làm Có người nói Lên thằng thạc sĩ là heo Thì thạc sĩ là chó Đi làm thì còn thua cả heo lẫn chó Vấn đề này cô đã sớm cân nhắc qua Cô cũng thích làm con vật nào trong đó cả Chuyên môn đâu Tôi nghe nói trường mình vì giảm bớt áp lực tìm việc Nên đã hạ yêu cầu học song song hai bằng Bằng đôi của khoa tiền học Chỉ yêu cầu thì ngôn ngữ lập trình C Và công nghệ máy tính thôi Tôi nhớ cậu thì hai môn đó khá tốt có muốn tự xem sao không Khoa tiền cũng đáng cân nhắc đó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 nửa đêm cô càng không ngủ ngon sắc thường hay vô thức tính toán thời gian ở Mỹ đoán xem liệu anh có đang ở trong phòng thí nghiệm truyền tâm nghiên cứu hay khôngệ hộ anh có nhớ đến cô không quả một tháng nghị lực của cô rất cuộc cũng đi đến cực hạn rất nhiều lần ngồi trước danh sách bạn bè quy, quy của Lâm Lâm thẫn thờ hồi lâu câu hôm trong giấc ngủ trưa cô mơ thấy một bạn nam sinhầy gầy đứng trước công ký túc xá hỏi một nữ sinh bạn có biết Bạch lăng lăng không? Cô rất cố gắng muốn nhìn rõ rừng mạo của anh ấy tiếc là chỉ có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi cô bè gọn gàng như mới Quân tay xếp lì thẳng tắt, đầu tóc có hơi chút rối giọng nói trầm tĩnh ồn hòa Cô đứng nguyên một chỗ, không thể nhấc chân, cổ họng không phát lên được bất kỳ âm thanh nào Cô thẳng đứng nhìn bóng sáng người đó từ từ xa Chỉ cần có thể nhìn rõ rừng mạo của anh là cô đã mạng nguyện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 Cô hiểu rằng bây giờ đã không thể được nữa rồi Nếu có thể nhìn thoáng qua nick của anh lần nữa Xác định anh thực sự đã từng tồn tại thôi Cũng thỏa nguyện Cô mở chức năng sub tìm kiếm dãy số của anh Phiện phiện có xa không Nằm chữ hiện lên trước mặt Khiến tầm mắt cô không thể rời đi Cô thận trọng mở rộp của anh, thông tin cá nhân vẫn trồng trơn như cổ. trang chủ cá nhân để link một website, phần tự bạch chỉ có hơn một câu. Học định luật Lens, biết rằng thế giới có cò sẵn. Học quy tắc Hospital, biết nhân sinh là hữu hạn. Vì vậy, ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm. Một đồ ăn không chứa bất kỳ từ ngữ ỉ mị hay bị ai nào, nhưng không che giấu được sự bất lực của một trái tim bị đâm thương tổn. Là cô đã làm tổn thương anh Rất sâu, rất sâu Cô đào lòng copy địa chỉ quét anh để lại Mở ra xem Một đoạn văn xuất hiện trước mắt 1. Osama bin Laden nói Trung Quốc là nước duy nhất trên thế giới không thể động vào, nguyên nhân là tổ chức khủng phái 5 phần khủng bố tiến đến Trung Quốc, kết quả một tên định đánh bom cầu vượt thì bị hoa mắt trắng mặt trên cầu, một tên định đánh bom xe vít không chen được lên xe, một tên định đánh bom siêu thị điều khiển từ xa bị y tịch thu, một tên định tấn công tòa thị chính thì vướng vào ổ đạn, lúc bị đánh còn nghe thấy bà con la to, trong hẻm kêu oan đó.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 gục che mặt, nước mắt nóng hổi rốt cuộc không kìm nén được nữa, thuần rời Chỉ có quan xưng như anh, thông minh như anh, săn sóc như anh mới có thể trong lúc rơi coi cuộc đời cô vẫn không quên vì cô mà lưu lại những dòng an ủi cuối cùng. Một người đàn ông như thế làm sao cô có thể không thương trở được? Cô đưa cánh tay lạnh như bằng quyệt nước mắt Lúc nhìn xuống dưới thấy có một nam sinh xả lạ Kéo ghế ngồi xuống cạnh mình Dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn trước mặt cô Giọng nói sang sàng vàng lên bên tay Chuyện cười dù có nhạt nhẽo Cũng không đến mức nhìn lên rơi nước mắt vậy chứ Cô hờ hững liếc mắt nhìn anh ta Vì trước mắt mờ hồ nên nhìn không rõ mặt mũi hắn Cô quay mặt đi chớp chớp liên tục đọc chuyện cười Ba, xem hết N bộ phim cuối cùng đã hiểu được cách phần cấp điện ảnh Cấp bình thường, đàn ông tốt đến được với nữ chính Cấp phụ đạo, đàn ông ngừ hòng đến được với nữ chính Cấp hạn chế, người nào cũng đến được với nữ chính Nàm sinh tự động thích nhàm chán Vừa đứng dậy thì di động mới mua của cô gieo lên Cô thở dài, đằng hắng cầu họng rồi mới bắt điện thoại Alo Lăng lăng, cậu chạy đi đâu vậy? Là tiếng của Liên Liên À, mới đó đã nhớ tớ xe ạ Không phải đã hẹn đi shopping cho vui sao? Đi shopping á? Cô đã quên béng mất. Cô nhíu chặt mày, tay cầm chuột vô thức đưa lên giày giày chắn. "Cậu ở trong phòng chờ tớ, tự về tìm cậu ngay." Cúp điện thoại, cô vịn bàn máy tính đứng lên, vì cả ngày chưa ăn cơm nên chân tay hơi buồn rũn, mặt bỗng tối sầm lại, cô đứng tại chỗ trong chốc lát mới lấy lại sức, chậm rãi rời đi. Cô vẫn không biết, nam sinh trông không rõ rừng mạo ban nãy chính là Trần Minh Hạo trong truyền thuyết.